các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của trường. chuyện này lát nữa anh sẽ kể chi tiết. liền sau đó 2 tháng, thì ông phụng hiệu trưởng nhà trường khi đó bị cách chức thôi việc vì sai phạm quá nhiều trong việc thu chi, làm khống nhiều loại giấy tờ, chi sai mục đích nhiều khoản. anh quân hiệu phó được chỉ định quyền hiệu trưởng tiếp tục điều hành mọi hoạt động của nhà trường. đến năm học mới. tức là cách đây gần hai năm vào đầu năm học anh quân xin chuyển sang trường khác công tác có lẽ bị ám ảnh bởi cái chết của cô nhung đồng thời không muốn ở nơi xảy ra quá nhiều vụ việc l ù m x ù m tai tiếng anh lợi được điều về làm hiệu trưởng thay vị trí ông phụng anh được điều về thay vị trí anh quân khi mới về đây anh với anh lợi cũng nghe rất nhiều câu chuyện ma quái xảy ra ở trường từ học sinh giáo viên cho đến cả đội ngũ công nhân viên nhằm chấn an và ổn định tình hình làm việc học tập. Hai anh em đã nhiều lần nói chuyện trước hội đồng sư phạm, cũng như nói chuyện dưới cờ với học sinh, phân tích cho giáo viên và học sinh thấy, chẳng qua là bị ám ảnh quá mức, rồi một đồn mười, mười 10 đồn trăm, có khi thực tế không thấy gì cũng bịa ra làm tình hình xáo trộn, gây tâm lý hoang mang trong nhà trường. Và bọn anh cũng quyết định. nghiêm cấm kể những câu chuyện liên quan đến ma quỷ. Tuy nhiên không tài nào ngăn hết được, nhiều giáo viên hoảng sợ, xin ra khỏi khu tập thể, thuê phòng trọ. Nhiều học sinh bỏ học, khi tới vận động chỉ nói chán học. Nhưng anh cũng phần nào hiểu được, có lẽ sợ hãi ma tà. Đến hiện nay Xuân và Diệu là hai học sinh chăm ngoan học giỏi, cũng bảo gặp ma, rồi đòi nghỉ học thì quả là đáng báo động. may mà anh gặp kịp thời rồi vận động ở lại, chứ để các em về buôn rồi thì khó trở lại trường lắm. Người dân tộc thiểu số nhận thức về mặt khoa học còn hạn chế, nếu nghe con kể gặp ma thì họ cũng sợ hãi cho con nghỉ học ở nhà. Họ vẫn có quan niệm ma về bắt trẻ con. Ngày sáng hôm sau, anh trao đổi với anh lợi hiệu trưởng nhà trường. Hai anh em v ỏ đầu bứt tai. không biết tìm phương án nào ổn định tâm lý của học sinh và giáo viên. chuyện này xảy ra ở trường học toàn người kinh như các trường khác thì nó cũng bình thường. ngược thay lại xảy ra ở một ngôi trường nội t r ú toàn con em dân tộc thiểu số, tập tục cúng bái mê tín dị đoan vẫn còn in sâu trong tiềm thức của họ. hai anh em thở dài ngao ngán người tiền nhiệm để lại hậu quả quá nặng nề. như một di chứng trong não của mọi người khó có thể g u ậ t s ử a một sớm một chiều. Bản thân anh lợi cũng nhiều lần kiến nghị lên địa phương, lên sở giáo dục, mong họ có phương hướng giải quyết để trợ giúp nhà trường. Họ cũng về trò chuyện khuyên nhủ, rồi đâu cũng lại vào đấy. Anh nghĩ ma quỷ là không bao giờ có thật. Anh lợi nói, cứ thần hồn, nát thần tính cả thôi. nhiều tối anh trực ở đây mãi khuya mới về thì có thấy xảy ra hiện tượng gì đâu em nghĩ hay là bây giờ mình mời thầy chùa về làm lễ cầu siêu cho cô nhung mọi người sẽ nghĩ vong hồn cô ấy đã được mời đi không còn luẩn quẩn quanh trường nữa có khi học sinh và giáo viên ổn định tinh thần cũng nên anh i ế n kế nghe vậy anh lợi xua tay ấy chết trưởng h ọ n g ai lại mời thầy bà vào rồi lại nhang khói nghi ngút, khua chừng gõ mõ, làm bao chuồn lên không khí chết c h ó c ma mị hơn. đ ể anh làm văn bản xin ý kiến cấp trên, đập bỏ dãy nhà kho bây giờ đi. Để nói như hiện nay, làm mọi người hàng ngày nhìn vào liên tưởng, ám ảnh mới đâm ra nghĩ ngợi ma m ã n h này nọ. Anh tùng ngừng kè, bật một điếu thuốc hút. Em nhớ thời đi học, em chưa từng thấy anh hút thuốc khi nào. Tôi nói. từ ngày lên được t í chức lo nghĩ căng thẳng anh phải xài cái thứ này để giải tỏa hiệu phó t ụ i anh trên đè dưới búa khổ hơn cả giáo viên em ạ có điều lên rồi thì phải giác chắc phải làm sai một cái gì để bị kỳ luật cho hạ xuống làm giáo viên em biết tính anh rồi đấy thích sống phóng khoáng ung dung tự tại chẳng màng gì đến chức vụ năng lực như anh làm lãnh đạo thì anh em mới có tấm gương học tập chứ như anh phải làm hiệu trưởng mới xứng tầm. thầy c h ú cứ nghĩ chức vụ là thước đo năng lực của con người hay sao? có những â n g hiệu trưởng chẳng có tài cán mẹ gì, suốt ngày hạch o hoẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện